Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cốc. Lùi một lúc thì bà Nga đã bị chàng dồn vào góc tường. Nói chính xác hơn là con quỷ đang nhập vào chàng, đang dồn bà Nga vào góc tường. Nó khẽ lên khàng khạc, nhặt con dao cắt trái cây dưới đất lên mà liếm qua con dao. Ngay khi con quỷ đang tính dùng chính thân xác của chàng để đâm chết bà Nga, thì từ đằng sau lưng, một tiếng Phật âm vang lên. Nam mô A Di Đà Phật. Vừa nghe thấy tiếng niệm Phật, con quỷ trong người chàng lập tức ôm đầu tỏ ra đau đớn. Một vị sư thầy trẻ tuổi từ ngoài cổng bước vào. Vừa đi vị sư thầy vừa lần sang hạt, miệng niệm kinh sâu độ. Từng lời từng chữ vị sư phát ra mỗi lúc một lớn, con quỷ trong người chàng bắt đầu gào thét đau đớn. Sau một lúc, một luồng khí đen từ cơ thể chàng bay ra. Nhưng luồng khí đen này chỉ có một mình vị sư thầy thấy được. Mọi người xung quanh bây giờ đã bu kín căn nhà. Có người lắc đầu thần vãn, có người thì buông lời chửi bới bà thầy cũng thật nhân thất đức đi lừa người. Có người thì hả hê nhìn dân thời của bà đồng thua mà cười sằng sảng. Ông thầy không để ý đến những người này mà chỉ đi đến nhìn cái chuỗi hạt trên tay của Trang mà lắc đầu. "Thôi, đưa con bé dậy mà đi về nhà đi, mọi việc chưa xong đâu." Bà Nga ngay thế thì giữu rít, đợi Trang đứng dậy, rồi vội gọi một chiếc taxi và nhờ ông thầy đưa Trang về, để bà Nga còn chạy chiếc xe máy của mình mà về. Ngồi trên xe, ông thầy lấy cái chuỗi hạt trên tay Trang ra mà ngắm nghía, dù tỏ ra thản thượt, lẩm bẩm nói: "Ê, quan khí quá nặng, đến cái chuỗi vòng hộ thần mà cũng bị ăn mòn hết pháp lực. Không biết con quỷ này là ai." mà sao cứ nhất quyết muốn bắt con bé theo thế này. Ngồi trên xe, vị sư thầy trẻ tuổi bắt đầu dùng chuỗi hạt tất cả các điểm mấu chốt lại với nhau thì cũng đã biết được đại khái sự tình. Vị sư chỉ thở dài rồi nhắm mắt lại thiền định. Rốt cuộc sau một giờ đồng hồ thì chiếc taxi cũng đã chở hai người về đến nhà của bà Nga. Đi đường khá đông nên bà Nga đã chạy xe máy về tới trước, còn hai người bây giờ mới về đến nhà. Trong thời gian chiếc xe đi được nửa đường thì Trang đã tỉnh dậy. Khi vừa tỉnh lại thì Trang đã hơi giật mình. Khi thấy bản thân lại đang ở trên một chiếc xe lạ, nhưng khi nhìn thấy vị sư trẻ tuổi thì cô mới thở phào, hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Vị sư trẻ tuổi kể lại mọi sự việc xảy ra, thì Trang cảm thấy sợ hãi, ngồi thu mình lại một góc mà không nói gì. Hai người bước xuống chiếc xe thì bà Nga đã chạy ra đợi lấy Trang. Bà ta thấy con đã tỉnh lại thì thở ra vẻ mặt lo lắng, liền liên tục hỏi xem Trang có làm sao không. Thấy mẹ lo lắng, Trang cố gắng nở ra một nụ cười tỏ ý là mình ổn không sao hết. Ba người cùng nhau bước vào căn nhà. Vừa vào đến căn nhà, Thì vị sư thầy đã chấp tay nhận một câu Phật hiệu, rồi đi xung quanh căn nhà. Thế vị sư thầy làm như thế thì hai mẹ con bà Nga cũng đi theo. Vị sư thầy bước đến một góc tối trong căn nhà, thì vị sư thầy bất ngờ lùi lại hai bước, nhanh tay tháo sợi vật trâu trước ngực, đặt ở hai ngón tay cái, miệng bắt đầu niệm chú đại bi. Từ bên trong góc tối, từng tiếng gào thét đau khổ phát ra. Những luồng khí đen bắt đầu lan tràn ra đến chân của vị sư thầy. Từng bóng đen lồm gồm bao ra, biến liên tục văn xin. Xin Xin thầy tha tha cho chúng con. Chúng con đau lắm thầy ơi. Ngã Phật Từ Bi, nếu các người muốn được ta tha thì hãy nói ta biết lý do vì sao lại ở đây, các người tính làm gì? Hăm mày con bằnga không thấy được những vong hồn, nhưng lại nghe được tiếng gào thét và những lời van xin của chúng thì vô cùng sợ hãi và càng kính phục hơn vị sư thầy trẻ tuổi này. Nhưng những lời của bọn vong hồn nói lại khiến Trọc Trang vô cùng tức giận. Chúng nói khi vừa mới chết thì bị một tên quỷ mạnh hơn bắt lại để làm tay sai. Tên quỷ này đã chết rất lâu và có một sức mạnh vô cùng lợi hại. Nó là một tên lĩnh đại tset ở thời vua Lý Thường Kiệt. Do chết trận nơi chiến trường nên oán hồn mang nhiều oán khí và chấp niệm. Hai phong nữ quỷ này khi vừa mới chết thì đã bị nó bắt lại để làm tay sai, nên mới được rất nhiều chuyện. Hai phong nữ còn nói là ngay tên quỷ kia nói rằng là vợ của hắn khi còn sống. Do hắn chết nơi chiến trường không về được nên cô đã một mình nuôi con. Nhưng do những năm chiến tranh nạn đói diễn ra ở khắp nơi nên cả vợ và con của hắn đã ôm nhau mà chết đói. Sau này khi vừa ấn đầu thai chuyển kiếp thì mới đầu thai thành chàng. Bây giờ hắn muốn hại chết chàng để có thể ở bên cô một lần nữa. Nghe những lời nói của hai vong nữ, thì đột nhiên từ sâu trong linh hồn của chàng có một nỗi buồn nào đó không thể diễn tả thành lời. Từng giọt nước mắt bắt đầu chảy ra. Chàng lắp bắp nói vào khoảng không trước mặt, như đang muốn hỏi hai vong hồn của hai quỷ nữ. "Thế còn An, vì sao hắn ta lại biết được An mà lại khuôn mặt của anh ấy để hù dọa tôi?" Nghe thấy lời của chàng, hai vong nữ quỳ quanh sang nhìn vị sư thầy nhưng muốn ngỏ ý, hỏi xem con nói cho cô ấy biết sự thật hay không, thì vị sư thầy chỉ thở dài rồi nói. Dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, thôi thì hai người các người cứ nói cho cô ấy biết sự thật đi. Hai vòng đứng ngay vị sư thầy nói thế thì cất cái giọng chầm đục của mình mà kể lại. Thì ra ngày hôm đó, khi gọi điện cho Trang, thì tên Phan Thanh An này đang ở bên cạnh một cô gái khác trong nhà nghỉ. Nhưng hắn không hề biết rằng có một con quỷ vô cùng lợi hại đang để ý đến mình. Sau khi quan hệ với người phụ nữ kia xong, hắn lại muốn quay về bên Trang, Vì hắn biết Trang là một cô gái còn trinh. Ở bên cạnh cô 2 năm, nhưng mỗi khi hắn muốn làm chuyện ấy với cô thì đều bị cô từ chối. Do... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net